Lời thứ tư Chúa ơi! Chúa ơi! Sao Chúa bỏ con? Ba lời đầu từ thập giá phán xa Được gửi đến các kẻ được Thiên Chúa yêu thương theo thứ tự, Kẻ thù địch Kẻ tội lỗi Và kẻ lành thánh. Hai lời Thứ bốn, thứ năm Tiếp theo Biểu lộ sự đau khổ của Thiên Chúa làm người trên thập giá Lời thứ bốn Biểu thị sự khống khổ của con người Bị Thiên Chúa phế bỏ Lời thứ năm Nói lên nỗi cây cực của Thiên Chúa Bị con người chối từ Khi Thiên Chúa cứu thế phán ra Tối tâm bao trùm cả trái đất Mọi người đều công nhận rằng Thiên nhiên vô tư đối với tai họa của chúng ta Đối kém có thể làm chết cả một dân tộc Trong khi đó mặt trời vẫn mọc Và giải chiếu trên những cánh đồng bị tàn phá Anh em đồng bào có thể đối đầu nhau Trong một trận chiến huynh đệ tương tàn Làm cho những cánh đồng màu mỡ Trở thành những cánh đồng máu Trong khi đó Chim trời thoát cảnh lửa đạn Vẫn liếu lo tiếng hát hòa bình Biết bao con tim tăng nát Vì thiệt mất một người bạn thân Trong khi đó Chiếc cầu vòng Vẫn vương tỏa trên trời xanh Những màu sắc lộng lẫy tươi vui của nó Trái hẳn Với hoàn cảnh bi thống ảm đạm kia Tuy nhiên khi thảm kịch đóng đinh diễn ra Thì mặt trời lại không chịu chiếu sáng Chắc chắn đây là lần thứ nhất Và cũng là lần sau cùng trong lịch sử loài người Ánh mặt trời chỉ còn mờ ảo Như ánh nến leo lét Trong khi đáng lý Nó vẫn phải chiếu sáng Lý do Vì khi loài người phạm tội ác cực độ Là ám hại đấng chủ tể càng khôn Thì thiên nhiên không thể không phản đối Khi linh hồn chúa ở chúng tối tâm Thì mặt trời Cũng phải tối tâm như vậy Quả thật mọi sự đều tối tăm mịt mùng. ngài từ bỏ mẹ hiền và môn đồ dấu yêu, thì đây Thiên Chúa ra như cũng bỏ ngài luôn. Chúa ơi, Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Tiếng kêu than này trong ngôn ngữ huyền nghĩa do thái thuyết diễn một mầu nhiệm kinh khủng về sự kiện Thiên Chúa từ bỏ Thiên Chúa. Chúa con gọi Chúa cha là Thiên Chúa. khắc hẳn lời cầu ngày nọ Ngài dạy, Lệ cha chúng con ở trên trời. Một cách kỳ diệu, Bí nhiệm nào đó, Bản tính loài người của Ngài Có vẻ xa lìa Chúa cha. thực ra lại không phải như vậy. Nếu không, Tại sao Ngài lại kêu Chúa ơi, Chúa ơi? Cũng như mặt trời vẫn ở không trung, Nhưng nhiều khi mây đen ngăn cản ánh sáng, và chất nóng của nó, Chúa Cha cũng có vẻ những quánh mặt đi khi Ngài hướng chịu lấy tội lỗi trần gian, Ngài cam chịu nổi đớn đau bi thống đó vì mỗi người chúng ta để chúng ta hiểu rõ rằng khi con người mất Thiên Chúa là thần dược và niềm an ủi an vẹn toàn thì đó là tình trạng khủng khiếp chuyện nào? Ngài đã thực hiện công cuộc đền tội, tối thượng cho ba hạng người. Hạ người từ chối Thiên Chúa Hạ người nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa Và hạ người lãnh đạm với Thiên Chúa Trước hết, Chúa cứu thế đền tội cho những người vô thần Cho những người buổi chiều u ám đó Và những người ngày nay chỉ tin Chúa nửa vời Cho những người biết Chúa Nhưng sống như không hề nghe biết thánh danh Chúa cho những người mà lòng trí như vậy đường đi, nơi đó hạt giống tình yêu Chúa bị thế gian chà đạp. Cho những người tâm hồn chai cứng như sỏi đá, nơi đó hạt giống tình yêu Chúa bị lãng quên ngay. Cho những người tâm hồn như bụi rậm gai góc, nơi đó tình yêu Chúa bị kẹt ngạt vì những bon ba ở đời. Cho những người đã tin rồi lại mất đức tin. Cho những người tốt lành thánh thiện Nhưng đã ra xấu xa tội lỗi Cho những người phủ nhận sự hiện diện của Chúa Cho những giáo hữu Khi không cảm thấy Chúa ở gần bên Thì buông xuôi tất cả Cho những kẻ chỉ sống tốt lành khi được gặp may mắn Cho những kẻ hoài nghi Đầu tiên là những kẻ thắc mắc Tại sao Thiên Chúa lại có quyền hành trên chúng ta? Cho tất cả những ai luôn luôn hoài nghi với những thắc mắc Tại sao có sự xấu? Tại sao Thiên Chúa không nhận lời tôi cầu? Tại sao Chúa cất mẹ tôi đi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chúa điều chỉnh tất cả những thắc mắc đó bằng tiếng Tại sao? Đặt ra cho chính Thiên Chúa Cho những kẻ lãnh đạm coi ấy mắng cỏ bê lên Và tập giá núi sọ Như không bao giờ có Cho những kẻ mê mãi chơi bời Trong khi thảm kịch cứu chuột Đang diễn trình Cho những kẻ coi mình như thần linh Cho là mình không bị ràng buộc Trong cuộc sống tùng phục tôn thờ Thiết tưởng Sau hai mươi thế kỷ Sự lãnh đạm của nhân loại ngày nay Gây nên những cực hình to lớn hơn Những thống khổ núi sợ nhiều Tình trạng lãnh đạm của người thời nay khinh dễ Đã thèm đói hoài đến thánh tâm Chúa khi tu Là cực hình vượt xa những cực hình Trên thân xác Chúa Do gai sắc đinh nhọn gây nên Lời nguyện Lệ Chúa Giêsu Trong những giờ phút lạnh nhạt Chúng con sống lửng lơ chẳng hướng về trời chẳng quay về trần thế Chúa phải đau khổ về cả đôi bên bên này ruồng bỏ bên kia chối từ vì Chúa đã chẳng muốn từ bỏ nhân loại tội lỗi nên Chúa Cha cũng chẳng khứng nhìn mặt Chúa Chúa đã chẳng muốn từ bỏ Chúa Cha nên nhân loại tội lỗi không thèm nhìn đến thánh nhan Chúa nhưng nhờ vậy Chúa đã thực hiện được công cuộc phối hiệp thánh giữa chúng con và Chúa cha. Người ta không còn nói được rằng, Chúa không thấu rõ nỗi khổ đau của một tâm hồn bị bỏ rơi. Vì chính Chúa đã bị bỏ rơi như vậy, Người ta không thể sêu sao là Chúa không ban phát với thương lòng của kẻ không còn cảm thấy Chúa hiện diện. Vì chính Chúa cũng đã phải chịu đựng sự không hiện diện đó lạy Chúa Giêsu, Bây giờ con đã hiểu thế nào là đau khổ bỏ rơi Dày vò Khi con thấy Trước những tình cảnh đó Chính mặt trời cũng phải lặng quất đi Nhưng lạy Chúa Sao con vẫn chưa mềm lòng hơn Chúa đã chẳng tự làm lấy thập giá cho Chúa Xin Chúa đừng dạy con, đừng tự gây ra thập giá cho mình. Nhưng xin Chúa ban ơn cho con vui lòng nhận lấy tạp giá Chúa trao ban. Xin Chúa dạy con biết rõ, rằng ở thế gian, mọi sự đều thuộc về Chúa, chỉ trừ ý riêng con. Và đó là của lễ thực sự, và chân thành con có thể dâng lên Chúa. Xin Chúa dạy con biết nói, xin cho ý Chúa nên trọn, đừng như ý con, xin cho con biết tin cậy cả khi con không thấy Chúa. Hơn thế, mặc dầu Chúa tiêu diệt con, con cũng tin cậy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết, con còn bắt Chúa chịu khổ hình thập giá đến bao lâu nữa? Phải lời, lời thứ năm, ta khác. Đây là lời ngắn nhất trong bảy lời đi vẹn về một tiếng. Lời thứ năm, Chúa Khổ Trị phán tiếp bốn lời trên. Không phải lời muyền rủa của những kẻ đóng đinh Ngài. Không phải lời của trách nhóm môn đồ nhát sợ đang ở trước đám đông. Không phải lời đem hy vọng đến cho Maria Magdalena. Không phải lời âu yếm cây chuông, không phải lời từ giả mẫu thân. Cũng không phải lời kêu vang cùng thiên chúa tận đấy thánh tâm đôi môi khô ráo của ngài chỉ bật ra một tiếng kinh hoàng ta khác ngài đấng thiên chúa làm người đấng quy định cho các tinh tú và các tinh thể xoay vòng trong quỹ đạo của chúng trên không trung đấng lắc xung địa cầu nhẹ như một đồ chơi con nít đấng chỉ dùng một chút uy lực là có thể tiêu diệt các tinh tú và vũ trụ đấng có quyền nói điển cả với sông ngòi, trong muôn ngàn thung lũng, thác ghềnh với ức vạn núi đồi đều là của ta. Này đấng ấy cần được sự trợ giúp bởi con người. Tạo tạo cho chính tay ngài đúc nặng thành. Này xin loài người cho nước uống, không phải nước vật chất ở thế gian, nhưng là tình yêu. Ta khát khao tình yêu. Lời thứ 4 Nói lên nỗi đau khổ của con người không có Thiên Chúa Lời này nói lên nỗi cây cực của Thiên Chúa không có con người Không có thụ tạo thì không có đến tạo hóa Không có chiên thì không có một tử Không có linh hồn người giáo hữu Thì không có nỗi khao khát tình yêu của Chúa Kitô. Nhưng Chúa kỳ vọng gì ở tình yêu của tôi? Chúa đã yêu tôi đến mức nào? Nếu tôi muốn biết mức độ tình yêu của Chúa đối với tôi Tôi phải hiểu cho thấu ý nghĩa thâm sâu nhất của tiếng yêu Tiếng được sử dụng rất nhiều Nhưng được thấu hiểu rất ít trước hết Yêu là trao tặng Thiên Chúa đã ban tặng quyền năng của Ngài cho hư vô, Ánh sáng cho tầm tối Trật tự cho hỗn độ Đó là công trình sáng tạo yêu còn là chịu đau khổ vì người yêu trong ý nghĩa này người ta thường nói đến mũi tên ái tình vết thương tình ái thiên chúa đã chịu đau khổ vì ta trên thập giá vì nào có ai yêu hơn kẻ sải kỹ vì người mình yêu yêu là phối hiệp với người yêu về xác thể và về tinh thần vì yêu ta chúa đã lập bí tích thánh thể để ta có thể ở trong chúa chúa ở trong ta. Trong mối hiệp thông bánh hàng sống. Sau hết, yêu là mãi mãi chung sống với người yêu. Chúa cứu thể đã yêu ta đến độ hứa ban cho ta thiên đường. Đời đời an bình hoan lạc mà thế gian không có để cho. Thời gian không có mức độ để đo lường. Đó là nước trời. Chúa Kitô không còn làm gì hơn được trong vườn nho của Ngài nữa. Hiển nhiên, tình yêu của Ngài đã khánh kiệt. Chúa đã trúc đổ hết tình yêu vô biên của Chúa vào con tim khô cằn của ta rồi. Thành ra việc Chúa khát khao tình yêu có phải là điều gì lạ đâu. Chúa đã có quyền đòi ta phải yêu Chúa. Vì tình yêu có đặc tính tương giao. Tại sao ta chưa đáp ứng? Tại sao ta để thánh tâm mòn mỏi vì khao khát tình yêu của loài người? thực Chúa có thể phìm trách Đó, mọi loài xa lánh người Vì ngươi xa tránh ta Hỡi loài gỡ lạ, tội tàn, ti tiểu Đâu có ai thèm bố thí cho người chút tình thương Vì ngoài ta, ai đói hoài đến cái hư vô Tình người tất phải xứng với ngươi Ngươi đáng gì? Hỡi hạt bụi hè trong nắm bùn thô bỉ nhân loại người chẳng biết người đâu có chút gì đáng mến đã bất xứng đâu còn có được người yêu ngoài ta ra và chỉ có ta là duy nhất lời nguyện lạy chúa Giêsu chúa đã ban cho con tất cả mà con chẳng dâng lại gì cho chúa để đáp đền biết bao lần chúa đến hái nho trong vườn tâm hồn con mà chỉ thấy vài chùm cờm cõi Biết bao lần Chúa kiếm tiền Mà chẳng gặp được gì cả Biết bao lần Chúa gõ Mà cửa linh hồn con vẫn im liềm đóng kính Bao lần Chúa xin nước uống Mà chỉ nhận được mật đắng nơi con Biết bao lần con sợ rằng Tiếp rước Chúa Thì phải từ bỏ mọi sự Con chẳng hiểu rằng Có được ngọn lửa to Con sẽ quên tàn lửa nhỏ Có được cả vần thái dương tình ái Con sẽ quên ngay đêm sáng nhân tình Nếu con được hạnh phúc toàn vẹn Chúa ban Con sẽ quên ngay những cái vụn vặt người đời thân tạng Lạy Chúa Giêsu, Chuyện đời con là mẫu chuyện buồn Lòng chẳng đáp tiếng lòng Tình ái Chúa chê tình ái Xin Chúa ban cho con được ơn thân thiết với Chúa Còn hơn có được mọi thứ ân huệ của người đời lạy chúa kitô lẽ đâu con là đá chẳng phải chi để con đứng gần bên thập giá nhìn máu châu báo chúa từng giọt rỉ ra mà chẳng biết khóc than kia tình yêu của những người nữ thánh khóc than chúa trong nỗi sầu đau quá độ của phêrô con người chối chúa đã khóc than thảm thiết và của người đạo kích thẳng thốt tâm hồn ôi khát xa biết mấy kìa thái dương và vầng nguyệt ẩn nấu mình giữa bầu trời vắng sao giữa ban trưa đặt đầy tâm tối chỉ mình con yêu chúa quá tội lạy chúa xin đừng bỏ con cô quạnh lạy chúa chiên xin tìm lại con chiên lạc đàn hỡi môi sen xin chúa quay bước tiền kiếm nữa và đập gãy trên đá rắn khô. Lời thứ sáu, mọi sự đã hoàn tất. Kế hoạch của Chúa từ trước vô cùng là dựng nên loài người giống hình ảnh con Chúa. Sau khi đã dựng nên bầu trời thẳm và địa cầu xinh tươi, Thiên Chúa đã dựng nên một khuôn viên xinh đẹp lộng lẫy thu sông và để con người ở đó. Bằng một cách thức huyền bí nào đó, sự phản ngụy của Lucifer phản ảnh nơi địa cầu. Nên trong con người, hình ảnh Thiên Chúa đã biến dạng và tàn tạ. Vì lòng thương xót vô biên Thiên Chúa Cha quyết định làm cho con người trở lại vẻ trắng lệ trước kia Để con người trở lại nguyên hình như vậy Thiên Chúa đã phái con ngài giáng trần Mặc lấy thân xác con người Để trần gian nhìn biết Mỗi người Thiên Chúa đã muốn tắt thành nơi chúng ta Chỉ có quyền năng vô biên mới có thể tận dụng yếu tố thất bại làm yếu tố thành công để hoàn tất công việc đó. Chiến cuộc mà chúng ta là căn điểm đã tuyên khai, không phải với năm cục đá David đã dùng để giết Goliath, nhưng bằng năm vết thương ghê gớm nơi chân tay và cạnh sườn. Trong cuộc chiến không có vỏ khí lấp loáng dưới trời nắng chói chang ban trưa, nhưng chỉ có những mảnh thịt lạ tả dưới bầu trời u ám như những mảnh vải đường. trong cuộc chiến không có tiếng hát, diệt, sát, nhưng chỉ có lời Lệ cha, xin tha cho chúng. trong cuộc chiến. Không có súng đạn hạt xa lửa Nhưng chỉ có máu rỉ giả từng giọt Trong cuộc chiến mà kẻ thắng lại mạng không? Bây giờ cuộc chiến đã tàn Trong ba giờ sao chót, Chúa cứu thế bận rộn với công việc của Đức Chúa Cha Nhà mỹ thuật đã vẽ nét cuối cùng trên tác phẩm. Và rồi với niềm vui chiến thắng, Ngài hô lớn bài ca Khải Hoàng. Thế là hoàn tất. Nhiệm vụ của Chúa đã hoàn tất, nhưng còn nhiệm vụ của chúng ta? Chỉ có Chúa dùng được tiếng hoàn tất, còn ta thì không. Thủ đắp sự sống Thiên Chúa cho con người là việc đã hoàn tất nhưng công việc phân phát sự sống đó thì chưa. Chúa Kitô đã đổ đầy buồn sự sống bí tích núi sợ nhưng công việc lấy nước đó và tưới phun cho linh hồn thì chưa xong. chính Chúa đã đắp nền, việc của ta là xây cất. Khi để lửa đồng đâm thô qua sườn và tấm gội mình bằng máu Chúa đã đóng xong chiếc tàu Việc của ta phải làm là vào tàu Chúa đứng ngoài cửa mà gõ Nhưng then đóng lại ở bên trong Chỉ chúng ta kéo mở ra được Chúa đã truyền phép Công việc hiệp thông là tùy chúng ta Hoàn tất tùy thuộc chúng ta Công việc sống đời sống của Chúa Và trở nên những ký tô khác và nếu chúng ta không nhận lấy thập giá mà theo Chúa, thì ngày thứ sáu thụ nạn và cuộc khổ nạn chẳng đem lại lợi ích gì cho ta. Nhiệm vụ của ta do đó chẳng bao giờ hoàn tất được. Tội lỗi là trở lực lớn nhất, không để ta chu toàn nhiệm vụ đó. Vì bao lâu tội lỗi còn trên thế gian, bấy lâu Chúa Kitô còn bị đóng đinh trong tâm hồn chúng ta. Tôi đã nhìn thấy con chúa bước đi, đầu đội khoanh gai nhọn sắc. Chúa ơi, còn gì mà chưa xong nữa? Mọi nhục hình chúa gánh chịu hết rồi. Chúa nhìn tôi bằng tia nhìn đáng sợ. Thế ra con chưa hiểu thấu sao? Kìa, mỗi linh hồn là một canh vê, một tội mới là một thập giá mới. Lời Nguyện lạy Chúa Giêsu chuộc tội là việc của Chúa Đền tội là việc của con phải làm Để phối hiệp với sự sống Chân lý và tình yêu của Chúa Bốn phận của Chúa trên thập giá đã hoàn tất Bốn phận của con là tháo đinh Chúa xuống Vì Đêm hay ngày Mỗi khi tỉnh mịch bao phủ Một tiếng kêu từ thập giá phát ra Làm tôi giật mình rung rẩy. Lần đầu khi nghe tiếng ấy Tôi đi ra Và nỗ lực kiếm tiền Và gặp người trên thập tự kinh hoàng Rằng Con muốn hạ người khỏi thập giá Rồi cố sức nhổ đinh nhọn khỏi chân tay Nhưng Ngài bảo Thôi để đó Chẳng ai tháo đinh ta khỏi tập giá được đâu Trừ khi đàn ông Đàn bà Con trẻ Con trẻ Đàn ông đàn bà Trừ khi cùng nhau làm công việc ấy hết thảy Nhưng con không chịu nổi tiếng Ngài la Công việc này biết làm sao giải quyết Ngài đáp rằng Hãy đi bảo tất cả người ta Khắp thế gian mà con gặp được Rằng một người trên tập giá bị đóng đinh Chúa ở trên thập giá, chúng con có bổn phận hạ xác xuống. Chúa chịu đóng đinh quá lâu rồi. Theo tông đồ Phaolô, ai thuộc về Chúa thì phải đóng đinh xác thịt và đam mê của mình. Như vậy, nếu con chưa chịu treo trên thập giá thay Chúa, thì nhiệm vụ của con chẳng bao giờ chu toàn được, vì trong đời con không có ngày thứ sáu thụ nạn sẽ chẳng bao giờ có Chúa nhật phục sinh nếu không có chiếc áo dài tuổi nhục, chẳng bao giờ sẽ có chiếc áo trắng khôn ngoan; nếu không có vòng gai nhọn sắc, chẳng bao giờ sẽ có thân xác vinh quang; nếu không có chiến cuộc, chẳng bao giờ sẽ có chiến thắng; nếu không có khát khao, sẽ chẳng bao giờ được Chúa bồi dưỡng; nếu không có thập giá, sẽ chẳng bao giờ có nắm mồ trống không. Lạy Chúa Giêsu xin dạy con chưa toàn nhiệm vụ đó. Vì con cái loài người phải chịu đau khổ rồi mới được hiển vinh. Đó chỉ là điều hợp lý mà thôi. Lời thứ bảy Lạy cha Con phó thác linh hồn con trong tay cha Khi bị đuổi ra khỏi địa đàn và cánh chịu hình phạt lao dịch rồi Adam phải vất vả khổ cực tìm kiếm của anh Lần kia trên đường lao dịch Adam vấp phải xác bất động của Abel Adam nâng dậy vắt lên vai và đem về đặt vào lòng Eva Ông bà lây gọi Nhưng Abel không đáp lại Trước đây Abel không có trầm lặng như vậy Ông bà nâng tay Abel lên Bàn tay lại rơi xuống bất động Trước đây không thấy như thế Ông bà nhìn vào đôi mắt của AB. Có vô tình như vậy bao giờ đâu. Ông bà kinh ngạc, nỗi kinh ngạc tăng dần. Ông bà chợt nhớ lời, "Ngày nào ngươi ăn trái cây này, ngươi sẽ phải chết." Đó là cái chết đầu tiên trên thế giới. Nhiều thế kỷ qua đi như một cơn lấp xoáy. Và đây, một AB mới đứng Kỳ tu bị anh em mình thuộc dòng cam kết án tử vì ghen ghét sự sống của ngài từ vô cùng sâu thẳm giờ đây sắp trở lại cõi vô biên lời thứ sáu ngài phán ra có liên hệ tới vĩ vãng con đã chu toàn nhiệm vụ của con lời thứ bảy cũng là lời cuối cùng liên hệ đến tương lai con phó thác hồn con lời thứ sáu có chiều hướng nhân loại. Lời thứ bảy có chiều hướng thượng đế. Lời thứ sáu là lời ly biệt trần gian. Lời thứ bảy là lời khải hoàn thiên quốc. Các hành trình chỉ sau cuộc hành trình lâu dài mới trở lại khởi điểm như để tỏ dấu thần phục đấng đã sai khiến chúng. Cũng vậy, Chúa Kitô từ trời xuống đã chu toàn trách vụ và làm xong cuộc hành trình, nay lại trở về cùng Đức Chúa Cha để tỏ niềm tôn phục đấng đã phái ngài đi thực thi đại sự cứu chuộc thế gian. Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong Cha. Đức Kitô quả là một chàng lãng tử thượng thần. Và ngày người con trai lãng tử đó đang trên đường trở về nhà Cha 30 năm trước, Ngài đã bỏ Cha để đến một xứ lạ là trần gian. ở đây ngài sống cuộc đời tiêu xài không kể mức độ nào cả. quyền năng và sự khôn ngoan được ngài phân phát vô số kể. ân sủng về lòng khoan dung ái tuất được ngài chuẩn ban một cách đại lượng cực độ. đến giờ sau hết ngài còn ban luôn cả bản thể của mình cho kẻ tội lỗi. vì ngài đã đổ đến giọt máu vô giá cuối cùng để làm giá của chuộc thế gian. Nay ngài chỉ còn sự khinh dễ làm của ăn, sự vong ân của loài người làm của uống cây đắng. Trên đường trở về nhà cha, ngài từ thập giá dâng lên chúa cha lời nguyện hoàn hảo nhất. Lạy cha, con phó thác linh hồn con trong tay cha. Suốt thời gian này đức mẹ đứng bên chân thập giá chốc nữa đây, a mới. Đã bị anh em mình sát hại Sẽ được hạ xuống khỏi tập giá Và đặt trên lòng bà Eva mới Như vậy là sự chết bị tiêu diệt Đối với đức mẹ Thì đây là giờ bi thảm nhất Mắt tuy mờ lệ Đức mẹ vẫn hồi tưởng lại người xưa cảnh cũ rõ rệt Này đầu cốn đầy gai nhọn Này xác đang nằm trên cây gỗ cứng Chính là đầu Là sát đức mẹ ôm ẩm Trong lòng ở Bê Lê. Này đôi mắt khi nhắm lại Làm cho cả mặt trời mặt trăng mất sáng Chính là đôi mắt Hay ngắm nhìn những cổng rơm trên mắng cỏ Này đôi chân bất động Bị đinh đóng thô qua Cũng là đôi chân của Hài Nhi Đã đặt trên vàng sồng nhũ hương mọc dược Này đôi môi khô cứng Loan lỗ máu đào Chính là đôi môi hồng đã nhận lấy thánh thể là chính bản thân mình ở Belem. Này đôi tay bầm tím vết thương, chính là đôi tay của hài nhi xưa, hay sờ nắm đầu những con bò lừa và cử chỉ của đức mẹ muốn giơ tay ôm ấp lấy thập giá cũng gợi lại cử chỉ xưa kia. Đức mẹ giơ tay ôm ấp hài nhi, tử sinh thường liên hợp nhắc nhở tình cảnh tang thương lẽ đâu chẳng nhắc nhở đức mẹ hoàn cảnh Bethlehem xưa lời nguyện lạy đức mẹ Maria Bethlehem không còn nữa không còn mang cỏ chỉ còn thập giá không còn xin phùng, chỉ còn tử biệt không còn những ngày thân mật với đám mục tử hay ba vua, chỉ còn giờ kết chung với bọn trộm cướp. không còn Bethlehem, chỉ còn núi sọ. ở Bethlehem, đức mẹ vô nhiễm trao chúa Giêsu cho loài người ở núi sọ. loài người tội lỗi trả chúa Giêsu lại cho đức mẹ. Giữa mắng cỏ nơi đức mẹ trao Và thập giá nơi người ta trả Có một khoảng cách Khoảng cách đó là tội lỗi của con Lạy mẹ Maria Khoảng thời gian đó không phải là thời giờ của mẹ Đó là thời kỳ của con Thời giờ hư đến tội lỗi Nếu con đã không phạm tội Tử thần đã chẳng đến lượng quan sát đẫm máu của ngài Nếu con đã không kiêu ngạo, triều thiên gai đền tội đã chẳng quấn quanh đầu ngài. Nếu con đã biết chống lại ý muốn đi vào con đường rộng đưa đến diệt phong thì chân ngài đâu có bị đóng đinh thô qua. Nếu trong gai nhọn đinh sắt, con đã biết đáp lại tiếng gọi của đấng chân chiên. Đôi môi ngài đâu có phải sung rẩy tái xanh. Nếu con đã trung tín hơn, Má Ngài Đâu có bị hoen ố Vì cái hôn của Judas. Lạy mẹ Maria Con là kẻ đứng giữa Thời gian Giáng sinh và tử nạn Cố rỗi gần đến của Ngài Lạy mẹ Khi mẹ ôm ẩm Ngài trên lòng Ngài chẳng còn tinh tuyền Như khi từ nơi Chúa Cha mà đến Ngài đã bị bầm tím Vì tội lỗi của con Trong giây phút nữa Con mẹ Sẽ phó thác linh hồn cho chúa cha Còn thân xác thì trao trong tay mẹ Kìa Từ chén cứu chuột Những giọt máu cuối cùng đang nhỏ xuống Nhụm đỏ cây thập giá Và những tảng đá sắp vỡ ra vì kiếp kinh Vậy mà chỉ một giọt máu đó Đã dư đủ cứu chuộc hàng vạn thế giới Lạy mẹ Maria Mẹ của con xin mẹ cầu van ngài ban ơn cho chúng con không bao giờ còn đóng đinh ngài nữa không bao giờ còn đem bảy lưỡi gông sắt đâm thâu qua trái tim mẹ nữa mẹ hãy khẩn khoản nài xin con mẹ đang hấp hối để con còn sống được bao lâu nữa thì con nhưng thang ôi chúa Giêsu đã sinh thì rồi kapu mäni kon Kiitos So Thank you. Con hướng chiếc măng Chúa những cuộc nào cũng ra về với Ngài đó dành cho con Lấy Chúa xin cho con bước đi với Ngài xin cho con cùng với Ngài,